Chương 341, Trên Đá Tam Sinh, 1 Nhìn thấy mặt của Phật gia làm tôi giật thoát tim, nhưng chưa kịp đợi tôi phản ứng lại, thì môi của chúng tôi đã chạm vào nhau rồi. Môi cô ấy rất mềm, nhưng chắc vì khôi phục âm thân, nên nó có chút lạnh. Viên thuốc nằm giữa môi cô ấy được chiếc lưỡi thơm mềm đưa vào trong miệng tôi, một cổ thần niệm mạnh mẽ theo đó lan tỏa khắp tứ chi và xương cốt của tôi, cảm giác thoải mái giống như phi thăng vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Thân thể hiện giờ của tôi là hóa thân của thức thần, cổ thần niệm này cũng là đang bồi dưỡng cho bản thân thức thần. Nếu vi thức thần tàn tạ của tôi như ngọn có khô héo trong trời đông, thì cổ thần niệm nuôi dưỡng này của tôi sẽ như một cơn mưa xuân vậy, trong phút chốc từ khô héo trở nên tươi tốt, cảm giác này cũng giống như tên của cô ấy khi còn ở trần thế vậy, uy nhi. Lan dịp xuân uy nhi, quế hoa thu kiểu khiết hơn hơn thử sanh ý, tự nhỉ vi dai tiếc Đây là hai câu thơ trên nằm trong bài thơ Cảm Ngộ kỳ 2 của Trương Cửu Linh thời nhà đường. Mang ý, lá cây hoa lang đến mùa xuân mọc phùng thịnh, hoa quế đến mùa thu là nở rộ trong trắng và tinh khiết, kiểu sinh sôi nảy nở này, mỗi mùa có một sắc thái đẹp để riêng. Nhưng đáng tiếc cô ấy không có ý định dây dưa với tôi, chỉ đơn giản muốn đẩy viên thuốc đến giữa hồng của tôi, rất nhanh liền rời khỏi rồi. Nhìn thấy cô ấy là tôi biết ngay, người chỉ thị cho tuần dương phán quan bắt đi hồn phách của tôi vốn dĩ không phải là mạnh bà mà là bắt âm đại đế tiên nhiệm, là cô ấy biến thành hình dạng của mạnh bà, cũng như trước đây đã từng vậy, cố gắng khiến tôi từ bỏ ma đạo, thỏa hiệp với thiên đạo. Đáng tiếc, ngươi không phải ông ấy, ngươi cũng không phải là Phật gia, ta cũng không biết nên gọi ngươi là gì, chỉ biết rằng ngươi đã từ chức bắt âm đại đế. Tôi cười khổ nói, ta đã tu hành ở nơi cực hàng cửu u mà đắc đạo, trước khi chấp trưởng âm ti, mình giới thường gọi ta là nữ đế cửu u. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Tạ Lan Bái Kiến Nữ Đế Cửu U. Sau này tôi mới hay, thân phận Nữ Đế Cửu U còn cao quý hơn nhiều so với Bắc Âm Đại Đế. Nữ Đế Cửu U là con cháu trực hệ của Hậu Thổ Nương Nương, địa vị tôn quý đến mức xếp trước cả Ngọc Hoàng Đại Đế của Tiên Đạo. Trước khi Tiên Đạo gián thế, chúng sinh muôn loài đều do Hậu Thổ Nương Nương cai quản. Sau khi thiên Đạo gián thế, Hậu Thổ Nương Nương đã công thành lui thân, thân hóa lục đạo luân hồi trợ giúp thiên Đạo xử lý sự vụ của âm ti. Từ đó mà bảo toàn được sự kế thừa dòng giỏi của hậu thổ. Mắt U Minh, là biểu tượng của nữ đế cửu U, chỉ có cô ấy mới có thể tra xét cử U châu khớp mặc dù đã trở thành bắt âm đại đế, nhưng lại không có đôi mắt U Minh. Tạ Lan, không ngờ ngươi tuy thay đổi tim ma, nhưng vẫn nhớ dành một vị trí trong tim cho Phật gia. Phật gia mãi ở trong tim ta, tôi cũng vì niệm phần tình cảm này của ngươi, cô mới sai người đưa ngươi đến âm ti, vì ngươi mà trùng tu thần hồn. Nữ đế cửu U thì thầm nói, nữ đế bệ hạ cứu ta chắc không phải chỉ vì nể mặt Phật gia thôi chứ. Tôi cũng không biết lúc nói ra câu này đầu tôi bị chập mất dây thần kinh gì nữa, nói xong liền hối hận vô cùng. Ngươi, hỗn sự, nữ đế cửu U ngẩn người một chút, sau đó sắc mặt lạnh đi, thần niệm của một vị thiên tôn cực kỳ lợi hại bùng nổ trong nháy mắt, không làm thì sẽ không chết, chỉ với tu vi hiện tại của tôi, làm sao mà chống đỡ nổi loại áp bức này, cả người như bị xé nát. Ngũ quan và giác quan trong nháy mắt đảo lộn cả lên, cả người nhẹ như tờ giấy, hướng về phía vực trả hồn mà bay ngược về, mắt thấy sắp rơi xuống vực sâu, cũng may vào ngay lúc quan trọng, thì nữ đế Cửu U đã dơ tay vẫy tôi trở lại, chỉ là, từ đó trở đi, nữ đế Cửu U chưa từng đối tốt với tôi lần nào nữa. Ngư đoán không sai, là cô nhất thời động tình, nên đã đem ngươi nhầm thành ông ấy, cô hỏi ngươi, tim mà trong người ngươi từ đâu mà có vậy? Ngũ khí của nữ đế Cửu U có chút thẹn quá hóa giận nói, cô ấy hỏi tôi như thế, khiến tôi chợt nhớ đến hôm ở núi không minh, cô ấy đã khuyên tôi đừng cố gắng tìm kiếm tia sinh cơ ẩn giấu trong đó. Giờ đây nghĩ lại, có lẽ cô ấy sợ tôi sẽ xông vào điện vạn ma, dẫn ma nhập thể. Tôi định sẽ giấu cô ấy chuyện này, mà tim ma này của tôi có liên quan chặt chẽ với ma đạo tổ sư, lúc đó từ đầu đến cuối làm thế nào để đột nhập vào huyền quang của ma chủ hoáng ma, làm thế nào lại gặp được kim hà. Lại làm thế nào thấy được chân dung của ma đạo tổ sư, toàn bộ đều kể cho cô ấy nghe một lượt. Một khi nói đến những chuyện có liên quan đến ma đạo tổ sư, nữ đế Cửu U đều nghe rất chăm chú, trong sự tập trung có thêm chút cảm thương. Đến huyền quang của ma chủ hoáng ma cũng bị ông ấy dở trò, khó trách thiên đạo lại căm hận ông ấy đến vậy. Bây giờ ngươi đã tế xuất tắm bia thất sát thứ ba mà ông ấy để lại, chẳng khác nào tuyên bố với tam giới rằng ngươi sẽ đi lại con đường mà năm đó ông ấy đi. Kết cục của ông ta ngươi cũng đã thấy rồi, ngươi thực sự không hối hận sao? Không hối hận? Tòi kiên quyết nói. Rất tốt, thực ra, nếu ban nảy ngươi lựa chọn từ bỏ bia thất sát và cờ chiêu hồn, cô không những không giúp ngươi trùng tụ thần hồn mà còn đánh tan thức thần của ngươi, để ngươi không còn tồn tại giữa trời đất này. Nữ đế cửu u lạnh lùng nói. Tại sao? Chương 342, Trên đá tam sinh, 2. Bởi vì sau cái chết của ông ta... Có một vấn đề luôn khiến cô đau đầu trong một thời gian dài, cô có thể vì ông ta mà nhảy xuống sông Vong Xuyên, nhưng tại sao ông ta lại không thể vì cô mà từ bỏ ma đạo? Lúc nói những lời này, đôi mắt U Minh của nữ đế Cửu U lại trở nên mơ hồ như lần trước, nhảy xuống sông Vong Xuyên, chịu đựng sự cô đơn trong ngàn năm, tâm niệm bất biến, mới có thể nhập thế luân hồi, và tìm lại được người trong lòng. Từ xưa đến nay, chỉ có một người làm được, đó chính là cô ấy. Tình cảm của cô ấy đối với ma đạo tổ sư không hề ít hơn phá quân. Xin hỏi nữ đế bệ hạ, hiện giờ có phải đã có đáp án rồi không? Tôi hỏi, vẫn là chưa có, nhưng đã không còn quan trọng nữa, cô đã tìm được đáp án của mình từ sự lựa chọn của ngươi rồi. huống chi lúc đó ông ấy chém đứt không chỉ là tình duyên với cô, quán niệm của phá quân hộ pháp thiên tôn đối với ông ấy cũng không ít hơn cô đâu. Nữ đế bệ hạ, bây giờ người đã giải quyết xong nút thắt trong lòng. Xin ngươi hãy đại phát thần thông giúp ta hoàng dương, cần gì vội rời đi như thế, cô còn muốn đưa ngươi đến trước đá tam sinh để soi về quá khứ và hiện tại, kiểm định một chút xem giữa ngươi và ông ấy có nhân quả nào không. Ma đạo và giả tiên đang ở chiến trường giao đấu, ta lo lắng cho sự an nguy của đệ tử ma đạo. Tuy tôi cũng rất tò mò về đá tam sinh, nhưng vẫn là quan tâm đến tình hình chiến sự ở nhân gian hơn, giả tiên đã cho lui quân, vợ ngươi bình an vô sự, ngươi hài lòng với kết quả này chứ. Nữ đế cửu U lạnh lùng nói, được, nếu vậy thì ta sẽ cùng bệ hạ đi xem đá tam sinh trong truyền thuyết vậy, theo truyền thuyết, đá tam sinh do hậu thổ nương nương dùng một viên linh thạch từ thổ hồng hoang sơ khai mà đúc thành, linh thạch vốn dĩ thông linh, lại được hậu thổ nương nương ban cho tam sinh quyết, nên có thể soi rọi ba kiếp người. Dưới sự dẫn dắt của nữ đế cửu U, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được chỗ đá tam sinh, đá tam sinh ở cạnh sông Vong Xuyên, đá cao hơn ba trượng, dài hơn một trượng. Ba mặt đá nhẵn như gương, lần lượt đại diện cho tiền kiếp, hiện tại, và kiếp sau của một người. Lúc đó tôi làm đúng theo sắp xếp của nữ đế cửu U, trước tiên là đi soi kiếp trước. Theo sự thay đổi của ánh sáng và bóng tối, trên gương bốc lên một làn sương khói mịt mù, sương mù che hết cả gương, nên tôi không nhìn thấy gì cả. Mặc dù tôi không thấy gì, nhưng nữ đế cửu U đứng bên cạnh xem rất tập trung, cô ấy dùng đôi mắt U Minh xem rất lâu. Sau khi cô ấy thu lại ánh mắt, Tôi liền hỏi xem cô ấy đã nhìn thấy gì, cô không thể nhìn được kiếp trước của ngươi, cũng giống như năm đó cô không thể nhìn thấu kiếp trước của ông ấy vậy. Ồ, nếu nữ đế bệ hạ đã xem xong rồi, thì hãy giúp tôi về lại nhân gian đi. Tôi nói, ngươi không đi xem xem kiếp này và kiếp sau của ngươi sao? Nữ đế cửu u ngạc nhiên hỏi. Ta không tin có kiếp sau. Thế kiếp này thì sao, tôi không tin vào mình Dù cho đá tam sinh có soi ra được gì đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến con đường phía trước của tôi. Tôi nói, hôn nhân thì sao, chẳng lẽ ngươi không muốn xem xem ai sẽ cùng ngươi đi hết Quãng đời kiếp này sao, vốn dĩ tôi cũng đã rất kiện nén suy nghĩ của mình, nhưng sau khi nghe những lời thẳng thừng của cô ấy, thì không thể nhìn thêm được nữa. Có thể chỉ xem hôn nhân không? Tôi hỏi, đương nhiên có thể, thực ra thì ban đầu hậu thổ nương nương tạo ra đá tam sinh là muốn quản lý nhân duyên luân hồi. Ngươi chỉ cần trong lòng nghĩ về tên của người ngươi yêu thương nhất, trên mặt đá sẽ hiển thị kết quả của ngươi và người đó. Nghe cô ấy nói xong, trong lòng tôi thấp thỏm đi đến trước đá tam sinh, mắt nhắm lại và nhắm thầm tên của Thùy Họa. Đá tam sinh rất nhanh cũng bóp lên sương khói dày đặc, cũng giống như kiếp trước của tôi vậy, hôn nhân giữa tôi và Thùy Họa cũng là không thể đoán trước được. Đây là tình huống gì đây, chẳng lẽ hôn nhân của ta cũng không thể nhìn thấu sao? Tôi hỏi. Ngươi nhìn không thấy là do tu hành ngươi chưa đủ, kết cục của ngươi và cô ấy ta đã nhìn thấy rồi, tạ làng, ngươi phải đối tốt với cô ấy. Nữ đế cửu u thở dài và nói. Vậy, chúng tôi đến cuối cùng có đến được với nhau không? Nghe ngữ khí của cô ấy không đúng lắm, trong lòng tôi có chút khoảng. Có đó, ngươi đừng có mà lừa ta, hỗn sự, cô đường đường là nữ đế cửu u, gạt ngươi làm gì? Thôi được rồi, ngươi đưa ta về đi, tôi nói. Bên cạnh ngươi cũng không ít hồng nhan, những người con gái khác không muốn xem qua sao. Giọng điệu của nữ đế cửu u đầy cám dỗ. Vừa nghe, trong lòng tôi đột nhiên hiện lên cái tên của mộ dung nguyên Duệ lần này, kết quả hiển thị rõ ràng trên gương, chỉ là tôi không thể chấp nhận nó. Nữ đế bệ hạ, có phải ngươi đã dở trò gì đúng không? Ha ha ha, nữ đế cửu u cười lớn, trong tràng cười lớn của cô ấy, tôi được cô ấy vẫy tay đưa trở về nhân gian. Chương 343 Một đời anh Minh, một. Cho đến khi tôi tỉnh dậy lần nữa, chưa kịp mở mắt đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Khi mở mắt, phát hiện thấy Thùy Họa đang quay lưng lại với tôi ngồi trước bàn trong quân trướng, cẩn thận và nghiêm túc lau thanh đao trấn yêu của cô ấy. Bên trên chiến giáp màu đen dính đầy máu, máu trên thanh đao trấn yêu cũng chưa khô, hiển nhiên là vừa từ chiến trường trở về. Ngay lúc tôi chuẩn bị chào hỏi cô ấy, lại thấy có người vén mạng của quân trướng lên, kim hà từ bên ngoài đi vào. Ra ngoài. Thùy Họa không dời ánh nhìn, ngữ khí lãnh đạm, tôi biết cô xem trọng thể diện, nên trước giờ đều không chủ động tìm anh ấy. Anh ấy đã hôn mê hai ngày rồi, lẽ nào tôi gặp anh ấy một lần cũng không được sao? Tôi không cho phép, tôi sẽ không đi đâu, tôi muốn biết trốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với anh ấy. Cô muốn chết. Giọng điệu của Thùy Họa mang theo sát khí, sát khí bắt đầu lan rộng trong quân trướng, hoặc là hôm nay cô thực sự giết chết tôi. Nếu không hôm nay tôi nhất định phải gặp anh ấy. Kim Hà kiên quyết nói. Thấy tình hình trở nên căng thẳng đến cực điểm, tôi vội thức dậy và rời khỏi giường. Cũng giống với Thùy Hòa vậy, Kim Hà cũng một thân đạo bào nhúng đầy máu, trạng thái trông rất mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại đầy sự quan tâm. Kim Hà, tôi không sao. Tôi nói, không sao thì tốt, vậy tôi đi đây. Kim Hà nói xong nhìn tôi thật lâu, rồi quay người rời khỏi quân trướng. Em không nên lạnh lùng với Kim Hà như vậy. Sau khi Kim Hà rời đi tôi liền nói với Thùy Hỏa không lẽ anh muốn em nói với cô ấy rằng anh mất hết ba hồn, bảy phách cũng không còn, thức thần lại không rõ đang ở đâu sao. Thùy Họa lạnh lùng nói, sau này tôi mới hay, với lần đánh mất hồn phách này, Thùy Họa đã giấu hết tất cả mọi người, ngay cả Khương Tuyết Dương cũng không được vào thăm tôi, chỉ nói với mọi người rằng tôi ở thiên trì quyết chiến với ẩn thế tông mùng nên mới bị thương ở thần hồn. Nghỉ ngơi một khoảng thời gian là ổn thôi, tin tức tôi chết ở núi không minh thật sự là một đà kích lớn với đệ tử ma đạo, kẻ thù ở trước mặt nên Thùy Hòa lựa chọn giấu đi tin tức, tự mình chịu đựng nổi đau, nhìn thấy gương mặt tiêu tụy đi vì giả vờ mạnh mẽ của cô ấy, tôi chỉ muốn ông thật chặt cô ấy vào lòng. Ai ngờ được, vừa mới bước đến một bước đã bị cô ấy kề thanh đao trấn yêu vào cổ, tạ lang, em đã nói với anh rồi, nếu có chết thì cũng phải là em chết trước. Thùy Hòa vẫn lạnh lùng nói, Chuyện này sẽ không xảy ra một lần nữa đâu. Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy nói, bây giờ tôi đã hiểu ra rằng, đôi khi sự im lặng còn tổn thương người khác hơn là sự chia ly. Tôi không muốn bi thương giống như đạo tổ vậy, cùng lúc làm tổn thương cả phá quân và nữ đế cửu U, phá quân đã vì ông ấy mà vác đao xuống âm ti, còn nữ đế cửu U lại vì ông ấy mà nhảy xuống sông vong xuyên, nỗi đau thương của bọn họ không chỉ đến từ cái chết của ma đạo tổ sư mà còn vì sự im lặng của ông ấy. Anh hiểu được thì tốt. Nói xong, Thùy Hòa cất đau đi. Sau khi sát ý mất đi, tình cảm bắt đầu trào dân vô bờ, những giọt nước mắt cứ trào ra từ đôi mắt đen tròn của cô ấy. Tôi nhân cơ hội kéo cô ấy vào lòng, ông chặt lấy, rồi hôn lên mặt, hôn đi hết những giọt nước mắt của cô ấy. Chúng tôi hôn nhau say đắm, tình cảm mãnh liệt như thể thủy triều dân mãi không rút vậy. Cho đến khi A Lê từ Kim Hà biết được rằng tôi đã tỉnh trở lại, xông vào quân trướng để gặp tôi mới cắt ngang sự truyền miên giữa tôi và Thùy Họa. À! Ta không cố ý đâu. A Lê che mặt chạy ra khỏi phòng. Cô ấy vừa chạy ra, Thùy Họa lập tức thoát khỏi vòng tay của tôi, ngẩn đầu nhìn trời thở dài, vẽ mặt buồn bã, nhàng nhạt nói, tạ lang, lần này em bị anh hại thảm rồi. Chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Danh tiếng của phá quân đã bị hủy trong phút chốc, tôi đã đem chuyện xảy ra dưới âm ti nói hết một lượt với Thùy Họa, Và cả những việc của ma đạo tổ sư năm đó, Thuy Họa có ký ức của phá quân, nên khi nghe tôi nói về nguyên nhân ma đạo tổ sư đến âm ti để tham gia cuộc hẹn và mọi chuyện xảy ra với ông ấy thì buồn thương vạn phần, bởi nguyên nhân phá quân mang đao xuống âm ti là vì chuyện này. Nữ đế cửu U vì ma đạo tổ sư mà nhảy xuống sông Vong Xuyên, tình cảm sâu nặng này không hề kém so với phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, cuối cùng tôi đã nói. Nên ý của anh là ma đạo tổ sư nên cưới cả hai người luôn đúng không? Thùy Họa nói, tôi vừa định gật đầu, thì phát hiện sát ý trong ánh mắt của cô ấy, làm tôi nhớ đến đêm cô ấy ngồi mài đao. Vội vàng thay đổi chủ đề, hỏi về trận chiến giữa giả tiên. Trận quyết chiến này đã đánh hết hai ngày một đêm, đệ tử ma đạo đã chiến tử hết 5.000 người, trong số đó có 3.000 người thuộc quân đoàn oan hồn dưới trướng Thùy Họa, có thể nói là thương vong nặng nề. Nếu không phải có trận pháp kìm hãm của Khương Tuyết Dương, đệ tử ma đạo sẽ còn có nhiều thương vong hơn nữa. Em thì sao? Có phải lại thiêu đốt thần hồn mà tham chiến nữa đúng không? Tôi hỏi, không có, chủ yếu vết thương của em nằm trên thân thể, thần hồn không bị hao tổn. Anh không tin, mau cho anh xem xem, chương 344, Một đời anh Minh, 2. Nói xong tôi liền muốn cởi đi chiến giáp của cô ấy, Thùy họa đỏ mặt nhưng lại không từ chối. Nếu ví Thùy Họa như món đồ sứ trắng tinh, thì giờ đây trên món đồ sứ này đã đầy rẫy vết nước, vốn cơ thể của cô ấy đã vì chịu oanh kích từ đạo tử phủ lôi trụ mà vỡ nát, tất cả đều dựa vào ý chí kiên cường mà tham chiến. Những vết thương này đừng nói là đánh trận, ngay cả khi đi đứng, nói chuyện bình thường cũng đã đau không chịu nổi rồi, Thùy Họa đã một mực cắn răng chịu đựng, sự mong manh của Thùy Họa khi cởi bỏ chiến giáp đã khiến người khác đau lòng thay. Sau khi tinh thần được thư giãn càng khó có thể giấu đi sự mệt mỏi cùng cực giữa hai hàng lông mày, đợi sau khi cô ấy nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, tôi đắp chăn cho cô ấy rồi đi ra khỏi quân trướng. Bây giờ đã là nửa đêm, sau cuộc đại chiến không khí trong quân doanh yên tĩnh là thường, nhất tướng công thành vạn cốt khô, ma đạo muốn tái xuất, trong tương lai chắc chắn sẽ còn những trận chiến bi thảm và đắm máu hơn nữa, sẽ càng có nhiều người chết đi nữa, không phải ai cũng gánh chịu được sức nặng của cờ chiêu hồn. Quân trướng của Khương Tuyết Dương vẫn còn sáng đèn, bóng ảnh đơn độc ngồi trước bàn, tôi vừa bước đến cửa, liền nghe thấy bên trong cô ấy gọi tên tôi. Thùy họa đã từng một đau bạc đầu, khiến tôi cảm thấy buồn thương không nguôi, nhưng tôi chưa từng chú ý đến Thái Dương của Khương Tuyết Dương cũng đã lưu thưa vài lọn tóc bạc. Đạo bất ngôn thọ, chích yếu nguyện ý, tức là đạo không cần thọ, chỉ cần nguyện ý, bất kỳ lúc nào cũng có thể trẻ mãi không già. Dung nhang có thể không đổi. Nhưng những tâm huyết đã bỏ ra thì sao, Thuỳ họa cố chấp để lại mái tóc bạc, nói tóc bạc vì quân, muốn tôi nhớ đến sự đánh đổi của cô ấy. Tóc bạc ở hai bên Thái Dương của Khương Tuyết Dương lại là để cho ai xem, cậu lần này lại xảy ra chuyện gì vậy? Khương Tuyết Dương đứng dậy hỏi. Cô biết à, ba hồng mất hết, bảy phách cũng không còn, ta ngay cả chuyện này cũng không cảm nhận được thì còn gì tư cách làm sư phụ của cậu nữa. Tôi bị nữ đế cửu U bắt xuống âm ti. Hương Tuyết Dương nghe xong câu chuyện của tôi, trầm mặt hồi lâu. Lần trước là Kim Hà tặng cậu tim ma, lần này lại là nữ đế cửu u giúp cậu trùng tụ thần hồn, lần sau nữa thì thế nào? Hương Tuyết Dương hỏi. Sẽ không có lần sau. Tôi nói. Được, nhớ kỹ lời hôm nay mà cậu nói. Chỉ có sống mới có hy vọng, nếu như cậu chết rồi, người thương tâm không chỉ có mỗi thùy họa, mà là cả ma đạo này, tiếp sau đó... Tôi từ chỗ Khương Tuyết Dương biết được tình hình của trận đánh giả tiên. Lần này giả tiên thực sự huy động toàn bộ lực lượng, 100.000 đại quân đến công đánh ma đạo tôi. Phong Dương trận của Khương Tuyết Dương, uy áp loài rồng của Ngạo Phong, hai tầng áp chế cũng không thể ngăn nổi quân uy sát phạt của 10 vạn đại quân. May mà Thùy Hòa Tham chiến kịp thời, đưa ra 10.000 âm hồn ngưng tụ được từ trong bốn lá Hạo kỳ, sau khi giải phóng khí âm linh mới miễn cưỡng xem như ổn định đội quân. Liễu Như Thị, Hoàng Nghị đại gia Thủ lĩnh Hồ Tiên Mới, Thủ lĩnh Phúc Tiên, Thủ lĩnh Thường Tiên, Khôi Bà Bà và những giả tiên khác trong 3 năm nay đều có sự đột phá, thực lực đều thăng lên đến nửa bước thiên tôn. Trong số đó thì liễu như thị là đáng sợ nhất, cô ấy vốn dĩ là một linh xa ngàn năm đắc đạo, giờ đây lờ mờ có dấu hiệu hóa rồng rồi, trong trận quyết chiến này thậm chí cô ấy còn thể hiện sự uy áp của rồng nữa. Ngạo Hàng thì sao? Năm đệ tử ma đạo thương vong, một nửa số đó là do Ngạo Hàng gây ra. Khương Tuyết Dương nói, yêu thần quyết của Ngạo Hàng đã cực kỳ thần thông rồi, thuộc biến hóa cùng cực có thể biến thành bất kỳ thú thân nào của giả tiên. Điều quan trọng nhất là, yêu thần quyết có thể tự do chuyển hóa khí tức thân niệm, khiến cho A Lê không thể khóa được vị trí bổn tôn của hắn. Ngay cả khi khóa được, chiến giáp yêu nhiếp hoàng tuyền cũng có thể ngăn chặn mũi tên của A Lê. Thùy Hòa đã sử dụng đến âm cực sinh sát, liên tiếp xuất ra ba đao nhưng cũng không thể chém xuyên qua được chiến giáp yêu nhíp hoàng tuy khiến chân thân hắn bị thương, trong trận ác chiến này, từ đầu đến cuối đều do Giả Tiên chiếm thế thượng tuy rằng Ma đạo cũng loại bỏ không ít đại quân giả tiên, nhưng tương đối mà nói thì tổn thất của Ma đạo vẫn nhiều hơn." Khương Tuyết Dương nói. "Nếu đã như vậy, thì tại sao Giả Tiên lại cho lui quân?" "Là vì Phong thần đã ra tay." "Phong thần, sao lại không nghe thấy Thùy Họa đề cập đến chuyện này?" "Tôi hỏi." thần không hề nhúng tay vào chiến sự. Mà trực tiếp đi đến Đại Miếu, Khương Tuyết Dương nói phong thần đã ở Đại Miếu thi triển thần tích, trận cuồng phong đã cuốn bay toàn bộ tượng thần trong Đại Miếu, ngoại trừ việc tượng nữ hoa không bị di chuyển, tất cả các thần vị khác của giả tiên đều bị biến thành một đống đổ nát. Thời Đại mạt Pháp chưa kết thúc, phong thần đã nhiều lần vi phạm lệnh cấm, lần này e rằng khó thoát khỏi sự trừng phạt của thiên đình, tôi nói. Hào kiếp hoàng hôn chư thần trên thiên giới sắp bắt đầu rồi, phong thần làm xong việc này. Bổng tôn trực tiếp đi đến hoàng hôn chư thần bắt đầu thí luyện sinh tử, thiên đình nếu muốn đối phó cô ấy cũng chỉ đành đợi đến khi cô ấy bước ra khỏi nơi đó mới được. Phong thần có thể đi ra từ chỗ đó không? Không thể đoán được, tôi chỉ biết, nếu cô ấy muốn ra khỏi đó, chỉ có thể đem bốn pháp tắc hệ gió kết hợp thành một rồi bắt đầu lĩnh vực bạo phong. Lĩnh vực bạo phong là loại uy năng chỉ có phong ma thái cổ mới có được, thiên đạo sẽ cho phép sự xuất hiện của phong ma thái cổ thứ hai sao? Tôi hỏi nhất định sẽ không cho phép, nên lần đi thí luyện này của cô ấy là thập tử nhất sinh, kiếp nạn chồng chất. Chương 345: Trước và sau quyết chiến, 1. Nghe Khương Tuyết Dương nói về chuyện của Phong Thần, tâm tình tôi trở nên nặng nề, điều không thể chịu đựng được nhất chính là những cao thủ thiên tôn vì ma đạo mà phải hy sinh. Một lưu phong thiên tôn đã trở thành nỗi đau muôn thuở trong lòng tôi rồi, nếu Phong Thần còn gặp nạn thì làm thế nào mà có thể chịu được. Trước khi Phong Thần rời khỏi đã từng báo mộng cho tôi biết Cho dù là không vì ma đạo, cô cũng sẽ đi đến hoàng hôn chư thần để bắt đầu thí luyện sinh tử, cô ấy muốn trùng chứng lĩnh vực phong bạo của phong ma thái cổ. Như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, Khương Tuyết Dương an ủi. Đợi đội quân nghỉ ngơi xong xuôi, chúng ta tấn công lên đại miếu. Tôi nói, thực lực của giả tiên không còn như trước, tôi nghĩ chúng ta nên tính kế lâu dài. Khương Tuyết Dương nói. Không được, ma đạo không thể kéo dài cuộc chiến hơn nữa. Chỉ có thể dĩ chiến dưỡng chiến, bất luận là thanh kiếm thất sát của tôi, hay là đao thiên địa giao chinh lưỡng đoạn của Thùy Họa, cũng cần phải trải qua tôi luyện sinh tử không ngừng mới có thể nâng cao được uy lực. Chiến tranh là sự thử thách tốt nhất đối với anh hùng, tốt hơn nhiều so với bế quan thanh tu. Nếu không nhân, tiên hai đạo cũng không bỏ qua cơ duyên tu luyện vô cùng tốt này, mà lại ở hải ngoại, cổ địa đánh đến sức đầu mẹ tráng vậy. Tôi đã ở thiên Trì tế xuất bia thất sát đồng nghĩa với việc tuyên bố rằng tôi sẽ đi theo con đường cũ của ma đạo tổ sư, kẻ địch trong tương lai của ma đạo khó mà đến suể, nhất định phải giết địch lập quy để trấn áp kẻ xấu. Trước mắt thì, nhân đạo và tiên đạo đang bận giao đấu với nhau đã cho cơ hội để ma đạo được thở. Mà nhìn từ bối cảnh chung, thì ma đạo đang trong buổi chiều tà của thời đại mạt Pháp đấu tranh sinh tồn. Ma đạo rốt cuộc có tương lai hay không, toàn bộ đều phụ thuộc vào lúc này cả. Nếu như không thể vùng dậy một cách toàn diện, Một khi thời Đại Mạc Pháp kết thúc chư thần và thiên tôn xuất thế, thì sự sống chết và tồn vong của ma đạo sẽ không còn do chúng tôi nắm giữ nữa. Giờ đây, điều duy nhất mà chúng tôi vui mừng, là thời Đại Mạc Pháp sẽ không thể kết thúc trong thời gian ngắn được. Hùng Quang Mạng Đạo Chân Như Thiết, muốn ở thời Đại mạt Pháp chứng đắc thiên tôn, thì ngay cả tư chất thiên bẩm như tạ lưu vân thì vẫn còn có một chặng đường dài để đi. Giải thích Hùng Quang Mạng Đạo Chân Như Thiết là câu thơ trong bài thơ ức tận Nga, Lâu Sơn Quang của Mao Trạch Đông. Ý nói lâu Sơn Quang vẫn như thép Hết giải thích, mà dấu hiệu để biết thời đại mạt Pháp kết thúc là việc nhân gian có người chứng đắc thiên tôn. So với ngạo hạn, thì tôi càng lo rằng nữ hoa hiển linh hơn, phong thần lần này vi phạm lệnh cấm mà ra tay, thì bà ấy càng có lý do để hiển linh nữa. Khương Tuyết Dương thở dài một hơi nói, trừ khi nữ hoa dám học bổn tôn phong thần hạ giới, nếu không thì bà ta sẽ không thể bảo vệ được đại miếu. Tôi nói, có phải cậu định sẽ dùng bia thất sát của ma đạo tổ sư lần nữa không? Ừm, tôi muốn cực một ván với nữ hoa. Không được, chuyện ở thiên trì tôi đã nghe Ngạo Phong nói rồi, nếu không phải cậu dùng đến bia thất sát, thì làm sao lại rơi vào kết cục ba hồn tan biến, bảy phách không còn chứ? Có cực nhưng chưa chắc thua, tôi không tin trong mắt nữ hoa, giả tiên còn quan trọng hơn cả phân thần của bà ta. Nếu như cậu cực thua thì sao? Tôi sẽ không thua, thắng chắc rồi. Có một số chuyện tôi không thể nào nói với Khương Tuyết Dương, lý do mà tôi đủ tự tin để đánh cực với nữ oa là do tôi đã soi qua đá Tam Sinh. Bản chất của tu hành vốn dĩ là vì nghịch thiên cải mệnh, nên bất cứ dự đoán nào trên đá Tam Sinh đều có thể bị thay đổi cả, chỉ có nhân duyên mới không đổi. Hậu thổ nương nương tạo ra đá Tam Sinh chính là để kiểm soát nhân duyên luân hồi, trừ khi dây hôn nhân trên đá Tam Sinh bị đứt, nếu không thì cảnh tượng giữa tôi và mộ dung nguyên duệ nhất định sẽ trở thành sự thật. Từ hiện tại mà nhìn Thì dây hôn nhân trên đá tam sinh vẫn chưa bị đứt, là do mộ dung nguyên vệ đến giờ này vẫn chưa tháo mặt nạ xuống, thái thượng vong tình, chém đứt dây hôn nhân chỉ có thiên tôn mới có năng lực này. 7 ngày sau, đại quân ma đạo đã nghỉ ngơi đủ, Thùy Hòa trở lại đỉnh cao, Kim Hà và A Lê cũng trong trạng thái đỉnh cao mà xuất trận. Thùy Hòa, yêu thần quyết của ngạo hàng thực sự là lợi hại đến vậy sao? Trong suốt hành trình, tôi và Thùy họa vừa đi vừa trò chuyện. Sự lợi hại của yêu thần quyết nằm ở chỗ rất khó để có thể nắm bắt được thần niệm, chỉ có thể khắc chế tiễn của A Lê, không thể ngăn được đau thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoàn của em. Điều em đau đầu không phải là yêu thần quyết, mà là bộ chiến giáp yêu nhiếp hoàng tuyền mà hắn mang trên người kia, lai lịch của chiến giáp yêu Nhiếp hoàng tuyền là như thế nào? Em không biết, em chỉ biết khí tiên thiên canh kim của em không có tác dụng với nó, danh xưng chiến giáp yêu nhíp hoàng tuyền có thể ngăn cản sự tấn công của thuộc pháp ngũ hành. Thật không ngờ kể cả khí tiên thiên canh kim của Thùy Họa cũng có thể ngăn cản được. Sau này tôi mới rõ, không phải khí tiên thiên canh kim của Thùy Họa không có tác dụng, mà là do chiến giáp yêu nhiếp hoàn tuyền vốn là một vật trí chí âm, chính là vật khắc chế đao pháp hiện tại của cô ấy. Thùy Họa là thể âm linh, đao thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn 9981 đao, cô ấy chỉ có thể thi triển 40 đao thuộc về âm cực mà thôi. Âm dương sinh ngũ hành, cho nên khí tiên thiên canh kim mà cô ấy kích hoạt cũng mang thuộc tính âm cực. Chiến giáp yêu nhiếp hoàn tuyền được nữ hoa tạo ra từ luyện hóa anh linh của đại yêu thái cổ mà ra, sinh ra đã có thể khắc chế các sự tấn công mang tính chất âm cực. Chương 346, trước và sau quyết chiến, 2. Sau khi tin tức ma đạo phản công đại miếu được truyền ra, thì đại quân của Giả Tiên đã tập hợp quân trận lại ở dưới núi Tiểu Bạch và sẵn sàng để đón địch. Ngạo hàng thật là có thể giữ được bình tĩnh, biết rằng ma đạo sẽ có chuẩn bị mà đến, nhưng lại không hề dẫn quân tuần hành đột nhiên đột kích. Mà muốn dựa vào thiên thời địa lợi để đánh đâu chắc đó, hắn chắc chắn rằng Ma Đạo sẽ đánh một trận đánh anh hùng, chiến lực dộn hết vào Thùy Họa, tôi, A Lê, Kim Hà và thêm vài người nữa, trừ chúng tôi ra, những đệ tử Ma Đạo còn lại không đáng để lo lắng. Mà muốn đối phó chúng tôi, thì đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công còn tốt hơn cả chơi trò đánh lén giữa chừng. Trong trận lần trước, Ma Đạo đã tổn thất 5.000 đệ tử, đại quân giả tiên thương vong chưa đến 10.000. Giờ đây hai quân đối mặt. Thực lực lại càng chênh lệch, đại quân hùng mạnh, vẫn chưa đánh nhau, nhưng doanh trại Ma Đạo đã bị tầng tầng lớp lớp sát khí quân uy áp bức. Cho dù là Thùy họa cũng khó mà đối đầu trực diện được, chỉ có thể dựa vào trận pháp mà ngăn cản. Khương Tuyết Dương và vợ chồng Bạch Hà Sầu mỗi người lãnh đạo 3.600 đệ tử Ma Đạo đã kịp thời bố trí Phong Dương Trận và Vân Thùy Trận. Phong Dương Trận, Phong Vô Chính Hình, Phụ Chi Vu Thiên, Biện Nhi Vi xà Kỳ Ý Tiệm Huyền, Phong Năng Cổ Vật. Vạn vật nhiễu yên, xà năng vi nhiễu, tam quân cụ yên, nghĩa là gió không hình dạng, phụ thuộc vào trời, biến thành con rắn, ý nghĩa dần mất, gió khu đồ vật, vạn vật kêu vang, rắn vây lại gần, ba quân sợ hãi, vân thùy trận, vân phụ vu địa, thủy tắc vô hình, biện vi tường điểu, kỳ trạng nãi thành, điểu năng đột xuất, vân năng hối di, thiên biến vạn hóa, kim cách chi thanh, nghĩa là mây phụ thuộc đất, ban đầu vô hình, biến thành chim bay, hình dạng của nó, chim sẽ nổi bật. Mây có thể đổi, biến hóa muôn vàng, âm thanh kim cách, gió mây hội tụ, không khí của trận doanh ma đạo vì thế mà thay đổi, mọi thứ đều trở nên quỷ dị khó đoán, không còn bị bóp nghẹt bởi quân uy của đại quân giả tiên. Sau khi hai bên kết trận xong, thì cuộc chiến đã đi đến lúc căng thẳng nhất. Bên chúng tôi, có tôi và Thùy Họa đứng ở vị trí tiên phong, Kim Hà chết trái, A Lê và Ngạo Phong chết phải. Ngạo Hàng thể hiện ra thú thân của Tổ Long, A Lê cưỡi trên lưng của cậu ấy cầm cung tên điêu khắc, đôi mắt chim ưng quét khắp mọi hướng, các binh sĩ hồ tộc đang lập trận phía sau chúng tôi, đoàn quân quang hồn tạm thời vẫn chưa ra trận, Lưu Phong nữ càng ngày càng thành thục, trầm ổn hơn, 8000 binh sĩ hồ tộc dưới sự thống lĩnh của cậu ấy, từ cậu ấy biết rằng thân mang trách nhiệm nặng nề, Lưu Phong Sương cũng sớm đã trưởng thành, 3 năm trước cô ấy vẫn còn là thiếu nữ mặt mũi non trẻ, giờ đây thân mang quân phục, đã làm nở rộ khí khái của nữ tướng anh hùng rồi. Cô ấy và Lưu Phong Ngữ không giống nhau, đạo của cô ấy được đích thân Thùy Hòa chỉ điểm, đi theo con đường của Lưu Phong Thiên Tôn. Mà đạo của Lưu Phong Thiên Tôn lại là đạo canh kim đến cả đao Pháp cũng là cảm ngộ từ đao thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn của Phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn. Phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn và Lưu Phong Thiên Tôn chỉ em tình thâm, không giữ bí mật gì với cô ấy cả, vì để Lưu Phong Thiên Tôn ngộ đạo, mà không biết bao lần ở trước mặt cô ấy biểu diễn đao thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn nữa Hồ tộc thanh khâu trai tại, gái sắc, bọn họ chính là phong cảnh đẹp mắt nhất trên sa trường, cũng là chiến lực trung thành, tinh nhuệ nhất của ma đạo tôi. Người của Lưu Phong Thiên Tôn không cần lời hứa, lời văn vẳng bên tai, suốt đời khắc trong tim. Lước nhìn quân đội của giả tiên, 3 năm không gặp thần niệm của ngạo hàng lại càng lợi hại hơn, dù cho huyết mạch không thuần, quy áp loại rồng cũng không kém ngạo phong là bao. Hắn mặt trên người chiến giáp màu đen mênh mang và cổ kính. Bộ giáp tỏa ra một luồng năng lượng yêu dị và mạnh mẽ, mặc dù không phải pháp bảo binh khí có tính công kích, bộ hát giáp này cũng đã ẩn chứa sát khí vô tận. Thứ hắn mặc trên người chính là chiến giáp yêu nhiếp hoàng tuyên. Thùy Hỏa nói. Chà, đúng thật là pháp bảo thần binh thượng hạng Tôi nói, anh định sẽ đối phó với hắn như thế nào? Cứ đánh trước thử xem, nếu không được thì anh sẽ liên thủ với Kim Hà, sông Long Hợp nhất. Chiến giáp yêu nhiếp hoàn tuyền có sức phòng thủ kinh người, nhưng tôi không tin lực phòng thủ của nó có thể so sánh với lĩnh vực mà Ngạo Phong lấy khí Long Mạch từ núi Trường Bạch phát triển thành. Khi Ngạo Phong lần đầu tiên xuất thế Long Vực Kiên không thể vỡ, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được lực phá vỡ hư không mà tôi và Kim Hà liên thủ phóng ra. Trước đó tôi đã từng nói với Kim Hà kế hoạch tác chiến của tôi, yêu cầu cô ấy phải giữ đủ thần niệm để sau đó phối hợp với tôi, Kim Hà sở hữu huyết mạch huyển ma. Có thể bắt chước tất cả thuật pháp thần thông mà cô ấy thấy được, thậm chí còn có thể mô phỏng cả đao thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn của Thùy Họa, chỉ là quy lực không bằng bổn tôn Thùy Họa thi triển mà thôi. Điểm này không giống với khi cô ấy bắt chước kiếm thức sát của tôi, kiếm thức sát xuất phát từ tim, tim mà tôi đến từ trái tim của ma chủ huyển ma, mà thần thông của kim hà đến từ huyết mạch của huyển ma. Không chỉ như thế, tim ma của tôi được cô ấy hy sinh tâm huyết của 3.000 năm mà có. Từ điểm này mà nói, cô ấy thật sự tâm linh tương thông với tôi, vì thế mà cô ấy có thể mô phỏng một cách hoàn mỹ các chiêu thức tấn công của tôi, chỉ cần có đủ thần niệm là được, hai bên cũng không đợi nhau quá lâu, trận quyết chiến lớn nhất thời đại mạt Pháp đã nổ ra trong im lặng. Trời đất sục sôi, sát khí sung tận trời xanh, chương 347, trời khó yên lòng, 1. Giữa ma đạo và giả tiên định sẵn sẽ có trận quyết chiến, điều này trong lòng tôi biết rõ. Ngạo hàng trong lòng cũng rõ, giả tiên là đồng minh bí mật của tiên đạo, vì thế khi trận chiến này thực sự diễn ra, tôi có thể cảm nhận được rất nhiều cao thủ tiên đạo ẩn sau những đám mây phía xa kia, mà bên cạnh những cao thủ tiên đạo đó, còn có rất nhiều người của nhân đạo nữa. Nhân đạo và tiên đạo tranh đấu, tuy mỗi bên đều có kẻ thắng người thua, nhưng bất kể về bối cảnh hay lai lịch, thì ưu thế vẫn nghiêng hẳn về tiên đạo, nhân đạo chỉ có thể dựa vào ưu thế về số lượng đông đảo để miễn cưỡng chống đỡ. Theo cùng với hạo kiếp của nhân gian đang lan rộng, thì hương hỏa của chư thần cũng ngày càng hưng thịnh, lợi thế về số lượng của nhân đạo cũng dần mất đi. Nguyên nhân là vì, tuy rằng chư thần mỗi người có một vị thế riêng, nhân đạo cũng có riêng cho mình các vị thần trên thiên đình, nhưng các vị thần của tiên đạo từ góc độ nào so sánh thì cũng mạnh hơn nhân đạo. Thiên đình hiện tại là kết quả của phong thần, trước khi cuộc chiến phong thần bắt đầu, thiên đình chỉ có bốn phương thiên đế và vài vị thần phụ trợ làm nhiệm vụ. Các vị thần linh khác hoặc là không xuất hiện hoặc là dựa vào sở thích cá nhân mà gián tai họa hay ban phúc lành. Sau cuộc chiến phong thần nổ ra, chúng thần trên thiên định lựa chọn phe phái ủng hộ, nhân, tiên hai đạo mỗi bên đều có nơi thuộc về. Cuộc chiến phong thần kết thúc, tiên đạo quản lý thiên định, Ngọc Hoàng Đại Đế bắt đầu không e dè mà sắc phong cho đệ tử tiên đạo, tăng cường thêm nhân lực cho thiên đình Thiết lập 36 thiên cung, 72 thần điện, các ngôi sao trên bầu trời cũng đều có thần vị riêng, tứ trị công tàu. Ngũ Đẩu Tinh Quân, Thái Dương Tinh Quân, Thái Âm Tinh Quân, Trị Nhật Thần, Thị Thị Thần, Tứ Hải Long Vương, Cửu Diệu Tinh Quang, Ngũ Phương Khế Đế, Lục Đinh Lục Giáp, Nhị Thập Bát Tinh Tú, Lục Thập Giáp Tử Thần vân vân Một bộ phận trong số bọn họ được tiên đạo trực tiếp sắc phong thành thần mới, ngoài ra cũng có một bộ phận là thần linh bản địa của thiên giới, tất cả đều phục vụ cho tiên đạo. Từ đó đến nay, thực lực chúng thần của tiên đạo liền đột nhiên vượt xa trên toàn phương diện so với chúng thần của nhân đạo. Mà nhân đạo ngoài chúng thần lôi bộ do đậu mẫu nguyên quân làm thủ lĩnh, thì chỉ có tứ ngũ phương ngũ lão, ngũ khí chân quân, Đông vương công, tây vương mẫu đều thuộc về thiên thần cả. Vẫn may, vì lợi hại nhất tiên đạo là cửu thiên huyền nữ đã ứng kiếp chuyển thế, mà đậu mẫu nguyên quân của nhân đạo có khả năng trấn áp tứ ngự đại đế quyền lực nhất thiên đình. Nếu không thì nhân đạo ngay cả tư cách cùng tiên đạo giao đấu cũng không có. Cũng dưới bối cảnh đặc biệt này, nhân... Tiên hai đạo càng thêm coi trọng sự phân chia sức mạnh ở nhân gian, ở thiên giới, nhân, tiên hai đạo thực lực ngang nhau, nên muốn định thắng thua chỉ có thể dựa vào nhân gian. Gánh nặng trên người Tạ Lưu Vân cũng không nhẹ hơn tôi là bao, muốn đàn áp đi hương hỏa hưng thịnh của chúng thần tiên đạo ở nhân gian, chỉ có thể dựa vào những trận quyết chiến để đẩy lùi căn cơ tín ngưỡng của tiên đạo. Trận đánh với giả tiên rất quan trọng đối với ma đạo, với nhân, tiên hai đạo cũng thế. Nếu giả tiên có thể thắng Tiên đạo sẽ càng có thêm ưu thế, đã vậy Long Tộc cũng đã chuẩn bị đầy đủ để xuất thế, đến lúc đó nhân đạo sẽ đối mặt với tận ba nguy hiểm cùng một lúc, ngay cả tạ Lưu Vân có thủ đoạn thông thiên đi chăng nữa thì cũng đối phó đến kiệt quệ. Nếu như ma đạo thắng, tuy thực lực vốn có của tiên đạo không tổn hại, nhưng trong một thời gian rất dài phía trước sẽ rơi vào trạng thái thực lực ngang bằng với nhân đạo, thậm chí còn có thể phát sinh rất nhiều biến số khác. Thiện chiến giả vô hách hách chi công Nghĩa là người chiến đấu giỏi không có công lao lớn, sự tồn tại của đạo chiến thần của cửu thiên huyền nữ vốn dĩ là để ứng phó với biến số, cho nên mộ dung nguyên duệ rất không nỡ mất đi lá bài giả tiên này. Vậy nên, tiên đạo và người của nhân đạo cũng đã đến đây rồi, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không cho phép đối phương nhúng tay vào trận chiến giữa ma đạo và giả tiên. Lúc này đây cuộc chiến giữa ma đạo và giả tiên ở phía dưới cũng đã đi đến hồi bùng cháy nhất, đao thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn của Thùy Họa. Sát khí cũng đầy đủ hơn so với 3 năm trước đó, mỗi lần xuất đau cũng có thể khuấy động cả một trời mây gió. Giả tiên đông người, nhưng có thể đỡ được đau của cô ấy cũng không nhiều, có thể uy hiếp đến cô ấy thì càng ít nữa. Đây không khác gì cuộc tàn sát đến từ một phía, giả tiên đã phải nến mùi thất bại nặng nề, thùy hỏa xong pha chiến đấu, kim Hà ở bên cánh trái cô ấy mở ra một mặt trận chết chóc thứ hai, A Lê cưỡi trên lưng của ngạo phong, một bên tiêu diệt cường địch xong về phía cô bé. Một bên dùng ý niệm để xác định vị trí khí tức của các thủ lĩnh giả tiên, chỉ cần bị cô bé khóa chặt vị trí, dưới nửa bước thiên tôn đều sẽ một tiễn xuyên chết. Quy áp loài rồng của Ngạo Phong đã phát huy tác dụng rất lớn, dưới sự đe dọa của cậu ấy, giả tiên gần như không thể gây một nguy hiểm nào với A-Lê, chỉ có thể nhìn pháo đài di động này ở trên trời đại khai sát giới. Hồ tộc Thanh Khâu dưới sự yểm hộ của Phong Dương Trận và Vân Thùy Trận, theo Thùy Họa và Kim Hà mở ra chiến tuyến vững vàng tiến lên Ai ai cũng đều chiến đấu anh Dũng, xem nhẹ cái chết. Còn về băng lông ngạo hạn, ngay từ khi bắt đầu đã bị liên tiếp 7 nhát kiếm triệu hồi phong bạo cự lông của tôi kìm hãm lại. Mặc cho yêu thần quyết của hắn biến hóa không lường, kiếm khí của tôi hóa thành phong bạo cự Long vẫn cứ cắn lấy hắn không buông. Dưới sự tăng cường của tim ma và pháp tắc thất sát, quy lực hủy diệt của phong bạo cự Long về căn bản là ngạo hạn không thể xem nhẹ được. Chương 348, Trời khó yên lòng, 2 Nó không giống với đao của Thùy Họa, đao chỉ là một chiêu thức, nhưng phong bạo cự long của tôi thì thực sự hiện hữu liên tục, chiến giáp yêu nhiếp hoàn truyền có biến thái đến đâu, cũng không thể làm ngơ sự tấn công liên tục của phong bạo cự long. Tôi đang đứng trong lĩnh vực kiếm khí, giả tiên lại không thể làm gián đoạn sự kiểm soát bằng thần niệm của tôi, ngạo hàng ngoại trừ việc phải toàn lực ứng phó với phong bạo cự long, thì căn bản không thể phân thêm kinh nghiệm để đối phó với đệ tử ma đạo. Ma đạo cũng không hoàn toàn chiếm lấy ưu thế cũng đồng thời cũng phải đối mặt với nguy hiểm to lớn. Mối nguy hiểm này chủ yếu đến từ từng đợt tấn công của quân đội giả tiên vào Phong Dương Trận và Vân Thùy Trận. Bên của Khương Tuyết Dương vẫn ổn, Phong Dương Trận thiên biến vạn hóa, bản thân cô ấy lại được Phong Thần dạy bảo, Phong Dương Trận thiên biến vạn hóa, các đệ tử bố trận thiệt hại rất ít. Phía bên Vân Thùy Trận của vợ chồng Bạch Hà Sầu đã lộ ra sự thất bại, 3.600 đệ tử bố trận đã thương vong tận 3 phần, sau khi sức mạnh của trận đi thì các cuộc tấn công phải chịu đựng lại càng lớn. Lúc này A Lê đã không còn quan tâm việc giết địch nữa, mà thay đổi thành bảo vệ toàn diện cho Vân Thùy Trận. Mà Thùy Họa cũng thả ra quân đoàn oan hồn để hỗ trợ cho Vân Thùy Trận. Nếu Vân Thùy Trận bị phá, binh sĩ hồ tộc chắc chắn sẽ chịu sự bao vây và xung kích, khi đó thì đệ tử Ma Đạo sẽ càng thương vong thê thảm hơn. Sau khi thời gian duy trì của phong bạo Cự lông kết thúc, Ngạo Hàng vô cùng thê thảm sau khi thoát khỏi vây khốn. Ngay lập tức phát động tấn công vào Vân Thùy Trận. Một tiếng gầm lớn vang lên, vô số âm hồn trực tiếp bị hủy diệt thành trò bụi, đệ tử âm nhân thương vong vô kể. Nhìn Vân Thùy Trận nhanh chóng bị hạ gục, tim tôi vô cùng lo lắng. Nếu như Vân Thùy Trận bị phá, khả năng cao vợ chồng Bạch Hà Sầu sẽ mất mạng. Mà lý do ma đạo có thể kéo dài thời gian chiến đấu với đại quân trăm ngàn giả tiên cho đến bây giờ, tất cả đều nhờ sự bảo vệ của phong Vân Hai Trận, nếu như Vân Thùy Trận bị phá. Thì phong dương trận cũng không thể gắn gượng được bao lâu nữa, khi đó ma đạo căn bản sẽ không thể chống đỡ dưới sự tấn công toàn diện của đại quân giả tiên. Chiến tranh chung quy vẫn không phải là cuộc chiến của một cá nhân, nhân lực là có hạn mà chiều hướng phát triển thì không thể cản, giả tiên của bây giờ cũng không còn là giả tiên của ngày xưa nữa, đã có thể làm nên trò trống rồi. Ngay khi ngạo hàng đang ra vẽ ở Vân Thùy Trận, Liễu như thị đã tập hợp chiến lực tinh nhuệ của giả tiên cuốn lấy tôi? Kiếm Thất Sát cần phải liên tục xuất ra 7 kiếm mới có thể triệu hồi Phong Bạo Cự Long, mà bọn họ thì tất sẽ không để tôi có cơ hội đó. Mà nếu không có Phong Bạo Cự Long thì Băng Long Ngạo Hàng không ai có thể ngăn cản. Thùy Họa từ bỏ việc xong lên chiến đấu, mà bắt đầu hướng về tụ họp với tôi, cùng lúc đó thì Hồ Tộc cũng tự đằng sau mà tiến lên phía trước, không màng sống chết mà bảo vệ tôi, vì tôi mà tranh thủ cơ hội xuất kiếm. Trên những tầng mây Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đang đứng cạnh nhau. Nhìn từ ý đồ hiện tại của Ma Đạo, chắc đã hạ quyết tâm chỉ dựa vào phong bạo cự lông của Tạ Lan để kiềm chế ngạo hàng rồi, Tạ Lưu Vân nói. Phong bạo cự Long đúng thật là rất mạnh, nhưng khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng. Chiến cục thay đổi trong phút chốc, ai sẽ để hắn có cơ hội xuất ra bẫy kiếm liên tục chứ? Hơn nữa, ngay cả bây giờ Tạ Lan lập tức triệu hồi phong bạo cự Long thì cũng không thể cứu nổi Vân Thùy Trần. Thời gian không còn kịp nữa. Mộ dung Nguyên Duệ nói, vậy theo như lời của mộ dung tiên tử thì ma đạo thua chắc rồi. Tạ Lưu Vân hỏi, trừ khi ma đạo có thể giết được ngạo hàng, như vậy thì giả tiên mới không có thủ lĩnh, lập tức biến thành một đống cát lỏng lẽo không đoàn kết. Mộ dung Nguyên Duệ nói, danh xưng chiến giáp yêu nhiếp hoàn tuyền có thể ngăn chặn mọi thuật pháp ngũ hành thần thông, ngay cả phá quân hiện tại của ma đạo. Lâm Thùy Họa và đào của cô ấy thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn cũng không thể xuyên thủng sự phòng ngự của nó, muốn giết Ngạo Hàn khó như lên trời, chỉ cần Ngạo hàng không chết, có giết nhiều giả tiên hơn nữa cũng không làm ảnh hưởng đến cục diện cuộc chiến, Ngạo hàng không chết thì giả tiên không bại. Mộ Dung Nguyên Duệ nói: "ủa, kim hà tướng quân của ma đạo có lai lịch như thế nào vậy, sao cô ấy có thể bắt trước hoàn hảo kiếm thất sát của Tạ Lan Thế?" Tạ Lưu Vân kinh ngạc hỏi, khi hắn hỏi câu này Thì Kim Hà và tôi đang đồng bộ thi triển kiếm thức sát, từ anh hùng vô lộ, tứ diện sở ca, chiến hồn bích huyết, hậu hối vô kỵ mỗi một chiêu cũng đều không khác gì tôi, chỉ là tôi dùng pháp tắc thất sát và sát tâm, còn cô ấy tiêu hao thần niệm. Nếu như tôi đoán không sai, thì cô ta sở hữu huyết mạch huyển ma. Theo truyền thuyết chủ nhân Thập Vạn Đại Sơn chính là ma chủ huyển ma, tạ lang có thể tái sinh từ vực sâu huyết luyện, đoán chắc rằng có liên quan đến cô ta. Mộ Dung Nguyên Duệ suy nghĩ một hồi rồi nói, ngay cả là huyết mạch huyển ma, thì cũng không thể mô phỏng một trăm phần kiếm thất sát của Tạ Lan chứ, cô ta đã làm như thế nào vậy? Tạ Lưu Vân lại hỏi tiếp. Có lẽ, Tạ Lan đã có được tim ma trong truyền thuyết, kiếm thức sát, tim ma, nếu hắn không chết thì trời khó yên lòng. Tạ Lan thật sự không thể quay đầu nữa sao? Tạ Lưu Vân cười khổ hỏi. Không phải không thể quay đầu, mà là hắn không muốn quay đầu. Mộ dung nguyên vệ ngữ khí có chút bi thương nói, chương 349, Nữ oa Hiển Linh, 1 Trên thực tế, đạo môn có rất nhiều suy đoán về việc tôi chết đi sống lại ở vực sâu huyết luyện, chỉ là không một ai có kết luận chắc chắn, bởi vì việc tôi sống lại không nằm trong phạm vi của thiên cơ khuy tí, đừng nói là người của đạo môn, ngay cả nhân vật tầm cỡ như đạo tổ cũng không thể đoán ra chân tướng, cùng lắm là lờ mờ đoán ra việc này có liên quan đến tim ma trong vạn ma điện. Nhưng cụ thể quá trình như thế nào thì không ai biết được, nên tự nhiên cũng sẽ không đoán ra được thân phận của Kim Hà, cùng với đòn thất sát kiếm cuối cùng được tung ra, lưu tin phiên ngọc đạn, bảo kiếm nhiễm thu sương. Đây là mượn ý bài thơ tổng quân hạnh của Trương Ngọc Nương, tạm dịch là, đạn phóng nhanh như sao xẹt, sương thu lấp lánh trên bảo kiếm. Rồng gầm lên hai tiếng vang vọng trời đất, sát khí kinh khủng đến mức quát sạch tất cả những cao thủ của giả tiên, ngạo hàng vẫn còn đang tấn công Vân Thùy Trận. Nghe thấy tiếng rộng gầm thì lập tức phản ứng, hiện nguyên hình băng lông và song vào trung tâm Vân Thùy Trận. Chiến giáp yêu nhiếp hoàn tuyền cũng biến đổi theo, giống như khoác lên trên mình hắn một bộ giáp nặng nề bằng vẫy rồng màu đen vậy. Lúc này ở ngoài Vân Thùy Trận, vô số đệ tử ma đạo đều thương vong nặng nề, khói mây dần dần tan biến. rồng đi mây, hổ gầm ra gió, bản thân ảnh hưởng của Vân Thùy Trận bị hạn chế đối với ngạo hàng, nên căn bản không thể ngăn được đòn tấn công toàn lực của hắn. Với tốc độ hủy diệt hiện tại của ngạo hàng, chờ đến lúc phong bạo cự Long cuốn lấy hắn thì toàn bộ tòa vân thùy đều đã bị hắn hủy sạch rồi, bạch lão quỷ cố gắng chống cự, trong ánh mắt kiên định hiện lên quyết tâm liều chết. Bạch lão quỷ là người dẫn đường của tôi, nếu không phải lão đưa tôi vào nghề vớt xác, tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay, không nhờ có lão, tôi cũng sẽ không lấy được thùy họa làm vợ. Nếu lão và sư nương xảy ra chuyện, đó sẽ là nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời tôi. Kim Hà, Tôi quay đầu hét lớn với cô ấy, Kim Hà ngay lập tức hiểu ý của tôi, trong chốc lát một luồng thần niệm to lớn trực tiếp xuyên qua lòng ngực tôi, hai con phong bạo cự long thân dài hơn 40 trượng cùng vào và hợp nhất với nhau trên không trung. Phong bạo cự Long là do kiếm khí của thất sát kiếm liên hoàng chiêu hóa thành, bản thân nó đã có sức hủy diệt cực mạnh, này song lông hợp nhất thành hủy diệt cự Long thân rộng lại càng bành trướng, nó mang theo hư không vỡ vụn lao về phía ngạo hàng. Hủy diệt cự Long Sự tồn tại ngắn mũi của nó chỉ vì sự hủy diệt mà sinh ra. Lúc trước, hai con phong bạo cự Long sau khi hợp nhất đã đập tan lãnh thổ của ngạo phong, nay hủy diệt cự Long lại xuất hiện, đồng thời khóa chặt mục tiêu là ngạo hàng. Ngạo hàng chỉ còn cách bạch lão quỷ khoảng 10 trượng, miệng rồng đã há to, chỉ cần nó thở ra một luồng khí lạnh, bạch lão quỷ sẽ ngã gục ngay tại chỗ. Đúng lúc này, hủy diệt cự Long mang theo hư không vỡ vụn sông vào. Cảm nhận được sát cơ của hủy diệt cự Long đang đến gần. Ngạo hàng liền bay lên trời trốn, hủy diệt cự Long đuổi sát phía sau, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp hắn. Băng Long khoát trên mình yêu nhiếp hoàng tuyền, nên sức phòng ngự của hắn có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, mặc cho hủy diệt cự Long đang đuổi cùng giết tận, hắn nhất quyết chạy trốn lên tận trời cao, sau đó thỏa sức chiến đấu ở trên đó. Hai con cự Long giao chiến với nhau trên không trung, mỗi lần đụng độ đều như xé toạt bầu trời, cuộc chiến trên mặt đất cũng đang diễn ra. Đám giả tiên biết rằng cự Long do tôi điều khiển, nên bọn chúng liều mình muốn làm gián đoạn quá trình điều khiển cự lông. Còn Thùy Họa và những người khác đang đại sát tứ phương, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Cuộc chiến lớn nhất trong thời kỳ mạc Pháp vẫn tiếp diễn cho đến hiện tại, ma đạo tổn thất gần 8.000 người. Về phần giả tiên, dưới sự mặt sức tàn sát của ma đạo, thương vong của bọn chúng đã lên tới 3 vạn người. Tuy canh kim chi khí của Thùy Họa không thể đe dọa được ngạo hàng, Nhưng đối với những giả tiên khác nó chính là cơn ác mộng, 40 chiêu âm cực sinh sát, mỗi một chiêu đều lấy đi sinh mạng của hàng trăm giả tiên. Hồng Nhan Bạch Phát tự như thần chết giáng thế, ý chí chiến đấu hừng hực, không ngừng thu thập các linh hồn. Sau cuộc chiến này, với chiến tích tiêu diệt 10000 giả tiên, Thùy Họa đã giành được biệt hiệu là thần chết. Phụng danh thần chết, vong hồn khắp nơi tràn về đây. Sau cuộc chiến này, đại quân vong hồn dưới trướng cô ấy đã nhanh chóng bành trướng lên đến 10 vạn người khiến cả âm ty rung chuyển theo, máu tươi đã nhuộm đỏ cả một vùng đất, nhưng giả tiên giống như một đội quân bất tử, từ đầu tới cuối vẫn luôn dồi dào ý chí chiến đấu. Sau này tôi mới biết, hóa ra nữ oa không chỉ ban cho ngạo hàng yêu thần quyết và chiến giáp yêu nhiếp hoàng truyền mà còn ban cho hắn khả năng điều khiển tinh thần của yêu tộc giả tiên nữa, chỉ cần hắn còn sống, giả tiên cũng sẽ không lùi nửa bước. Thân trắng của Liễu Như Thị đã bị A Lê đâm xuyên ba lần liên tiếp, máu tươi thấm đẫm trên từng chiếc vải. Nhưng cô ta vẫn điên cuồng tấn công chúng tôi, dưới sự tàn sát điên cuồng của đám người thùy họa, thủ lĩnh Sài tiên, khôi bà bà, thủ lĩnh mi tiên, thủ lĩnh ly tiên, thủ lĩnh hồ tiên. Đều phải lần lượt đền tội, những kẻ này lúc còn sống đều có tu vi của nửa bước thiên tôn, sau khi chết chỉ có thể hóa thành nguyên hình cùng với bộ lông trên người, cùng với sự tấn công điên cuồng của đại quân giả tiên, hồ tộc thanh khâu cũng bị thương vong trên diện rộng, lưu phong vũ bị thương nặng, sống chết không rõ. Lưu phong sương toàn thân đậm máu, loàn đào trong tay lăng thành một quả cầu tuyết, không chịu lùi về sau nửa bước. Chương 350, Nữ Hoa Hiển Linh, 2 Khương Tuyết Dương sau khi thoát khỏi phong dương trận thì tụ hợp với chúng tôi, vùng thành kiếm pháp sư trai trắm lên, triệu hồi ra rất nhiều ảo ảnh của phong lông, chúng vừa giết địch vừa dùng sức thổi mùi máu tanh ở đây ra xa. Sau trận chiến khốc liệt, máu thịt ngỗ ngang, sát xương chồng chất như núi, hủy diệt cử Long đã tiêu hao rất nhiều thần niệm. Cứ tiếp tục như vậy khiến tôi cảm thấy như linh hồn mình bị rút cạn. Thời gian duy trì hủy diệt cự Long có hạn, cho nên nhân lúc nó chưa tan biến, tôi phải tiêu diệt được ngạo hàng bằng mọi giá. Hiện giờ hai pháp trận lớn của ma đạo đã ngừng hoạt động, nếu không giết được ngạo hàng thì bại trận với ma đạo chỉ là chuyện sớm muộn. Cuối cùng ngạo hàng gào lên một tiếng, một miếng vẫy rồng màu đen to như chiếc bánh xe đã rơi ra, vẫy của băng giáp giác ma lông có màu xanh lam. Còn vẫy rồng màu đen là do chiến giáp yêu nhiếp hoàn tuyền biến đổi mà thành, điều này chứng tỏ phong bạo cự lông của tôi đã phá vỡ lớp phòng ngự của chiến giáp yêu nhiếp hoàn tuyền và làm ngạo hàng bị thương. Nhưng tôi lại không hề cảm thấy vui mừng, bởi vì hào quang của hủy diệt cự Long cũng bắt đầu mập mờ đây cũng chính là dấu hiệu của việc nó sắp tan biến. Không chỉ vậy, thần niệm của tôi cũng như ngọn đèn sắp cạn dầu, sợ rằng tôi sẽ mất đi khả năng kiểm soát hủy diệt cự lông trước khi nó hoàn toàn biến mất. Tạ Lan Kim Hà đột nhiên gọi tên tôi, sau đó nói, chỉ mong lòng anh như lòng em. Một luồng thần niệm vô cùng thuần khiết tuôn ra từ cơ thể cô ấy, tất cả đều bị tim ma của tôi hút sạch. Số thần niệm này đều là do Kim Hà dùng máu từ trái tim của cô ấy luyện thành, sau khi đưa tất cả thần niệm cho tôi, trái tim của cô ấy cũng ngừng đập ngay lập tức, đồng thời rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Chỉ là lúc đó tôi không hề hay biết việc này, thậm chí tôi còn không phát giác ra đôi mắt của cô ấy đã trở nên ảm đạm vô hồn. Chỉ biết rằng cô ấy cứ đứng ngay người ở đó nhìn về phía tôi, nhờ có thần niệm mà Kim Hà tiếp sức, tôi lại có thể kiểm soát được mọi hành động của hủy diệt cử lông, nhận lúc nó chưa tan biến, tôi liều mình tung ra đòn cuối, cùng lắm thì ngọc nát đá tan. Ngạo hàng lại gào lên thảm thiết, lần này hắn đã bị hủy diệt cự lông tấn công vào chỗ hiểm của vẫy ngược, hai miếng vẫy bảo vệ vẫy ngược lần lượt trơi ra, một miếng là chiếc vẫy màu đen là do chiến giáp yêu nhiếp hoàn tuyển hóa thành. Miếng còn lại là chiếc vẫy rồng màu xanh lam của chính hắn. Lúc này, chỗ hiểm vẫy ngược của Ngạo Hàng đã hoàn toàn lộ ra trước mắt. Nguyệt thần chi tiễn A Lê hét lên một tiếng, một mũi tên xuyên qua không trung, đâm thẳng về phía vẫy ngược của Ngạo Hàng. Lúc Ngạo Hàng vẫn đang quàng quại trong thống khổ thì A Lê đã khóa chặt các khí cơ lại, mũi tên đâm thẳng vào chỗ hiểm vẫy ngược của hắn. Vẫy ngược là điểm giao của khí huyết toàn thân, vẫy ngược bị thương, huyết lông của băng lông Ngạo Hàng lập tức phun ra tạo nên một cơn mưa máu giữa không trung sinh khí nhanh chóng bị rút cạn sau khi gạo lên một tiếng kêu thảm thiết Long hồn đã thoát ra khỏi xác và chạy về phía một ngôi đền lớn đúng lúc này Khương Tuyết Dương đọc lên lời chúc phúc của phong thần Hảo Phong bằng tá lực Tống Nhĩ Thượng Thanh Vân lời chúc phúc của phong thần toàn bộ đều ứng nghiệm trên người Thùy họa chớp mắt cả người cả đau cô ấy liền biến thành một luồng tia sáng màu đen đuổi về phía linh hồn của ngạo hàng đang chạy trốn Long hồn nhanh như chớp Nhưng lông hồn của Thùy Họa nhờ có lời chúc phúc của phong thần thậm chí còn nhanh hơn. Khi long hồn sắp tiến vào khu vực bảo vệ của ngôi đền, Thùy Họa liền rút đao ra, thiên địa giao chinh, âm dương lưỡng đoạn. Vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng ngạo hạng sắp hồn phi phách tán, thì trong miếu đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài nặng nề. Sau đó, một lá cờ đầy màu sắc bay ra từ trong miếu, hút lấy lông hồn của ngạo hạng vào trong đó, nhìn thấy lá cờ sạc sở này. Tôi liền chắc mẩm hôm nay sẽ không giết được ngạo hạn, bởi vì lá cờ này đã từng xuất hiện một lần trong lịch sử rồi. Vào cuối thời ân thương, trụ vương đế tân đã đề ra một bức thơ tục tiểu có ý trêu cực dân lên nữ hoa nương nương. Sau đó, nữ hoa đã tế lên cờ triệu yêu, cho gọi ba tiểu yêu nơi gò hiên viên xuống trần gian mê hoặc trụ vương, hủy diệt nhà thương. Mà lá cờ rực rỡ trước mắt này chính là cờ triệu yêu. Khoảnh khắc nữ hoa hiện thân cũng là lúc cuộc chiến tạm thời ngừng lại. Yêu tộc giả tiên hô lớn thánh chương của nữ oa nương nương, hướng về phía miếu thờ quỳ lạy một cách vô cùng thành kính, trong khi phía đệ tử ma đạo lại im lặng như tờ. Tôi không cam lòng nếu cuộc chiến cứ như vậy mà kết thúc. Có vẻ giả tiên đã chịu thương vong nghiêm trọng, đến ngạo hàng cũng bị hủy đi nhục thân, nhưng nếu ma đạo dừng tay ngay lúc này, thì sẽ mãi mãi không có cơ hội quay lại nữa. 28000 đệ tử ma đạo từ hàng hoang này đã tổn thất hơn nữa. Lần trở về này thương tích đầy mình, Thử hỏi lần sau còn phải chờ đến bao giờ? Tôi bèn bước về phía miếu thờ, ngay trước mặt hàng vàng giả tiên. "Tạ Lang, cậu đi thật à?" Khương Tuyết Dương ở sau lưng tôi hô lớn. "Tôi đã từng nói, tôi muốn đánh cược một phen. Tôi có thể cảm nhận được, lần xuất hiện này chỉ là phân thần của nữ hoa, nếu bản Tôn Dích thân đến đây, phải có thần quan xuất hiện ở đại miếu. Vì vậy tôi có đủ tư cách để đánh cược với bà ta." Khương Tuyết Dương còn định nói gì đó Nhưng đã bị Thùy Họa ngăn lại. Cứ để anh ấy đi. Như vậy sẽ mất mạng đó. Khương Tuyết Dương thở dài một hơi rồi nói, không sao, lần này tôi cho phép anh ấy chết trước. Thùy Họa đáp.